Chương 51 Kiều diệp tổ chức tang lễ cho phụ thân kiều vĩ hùng vô cùng trang trọng, thuê s ả n lớn nhất ở nhà tang lễ, không ít người ở trường cơ và cục cơ khí tới phúng viếng, ngay cả tần mẹ cũng b ớ c chút thời gian đi viếng. Tần chiêu chiêu đi cùng với mẹ, lần đầu tiên bước vào nhà tang lễ á m đậy tử khí. Cậu mục tùng đã tới, có cậu trông ở bệnh viện, hôm nay kiều mục. đã có thể tới nhà tang lễ phục b i n h linh cũ của ba cậu và kiều diệp để tang quy gối trước linh đường hai mắt sưng đỏ gương mặt tái nhợt còn trắng hơn vành khăn tang trên đầu nhìn hai mắt sưng mộng và gương mặt tái nhợt của cậu trái tim tần g chiu chiu ê như bị ai giò xé đầu đớn không nói nên lời cậu ấy t i ể u tụy quá mới mấy hôm mà đã thành thế này vài hôm trước cậu còn rạng rỡ dưới ánh mặt trời Ai ngờ được chỉ trong chớp mắt Dương Quang rực rỡ bỗng nhiên biến mất, cuộc đời bị gạt xuống tận cùng mây đen. Tần mẹ lắc đầu thở dài, nới t a i q u ả d á n g xuống, kêu i m ụ c là tội nghiệp nhất. Bà chết mẹ nguy kịch trong bệnh viện. Một đứa trẻ nhỏ làm sao chịu nổi đã kích nặng nề tới mức đó? Dẫu là người trưởng thành cũng khó mà chịu đựng nổi tổn thương sâu sắc như vậy. Nhưng tổn thương mới chỉ bắt đầu thôi. với kiều mục chuyện ba mẹ bất ngờ bị tai nạn giống như tiếng sét đánh giữa trời quang sau tiếng sét này là mưa trúc ảo ảo từ nay thế giới của cậu v ĩ n h b i ệ t ánh mặt trời rực rỡ chỉ còn mùa mưa liên miên bất tận sau khi một tuần tới việc quan trọng nhất cần giải quyết là chi phí điều trị ngoài số tiền tiết kiệm kiều mục lấy được trong túi của một lan thì trong tủ đầu giường ở nhà còn hai cuốn sổ nữa một cuốn sổ không kỳ hạn có hai vạn bảy cuốn còn lại có kỳ hạn chưa năm vạn hai cuốn sổ đều đứng tên kiều vĩ hùng giờ ông mất rồi không ai biết mật mã mục lang từ lúc nhập viện tới giờ vẫn chưa tỉnh lại không cách nào hỏi bà cô bà cuốn sổ tiết kiệm trong tay nhưng kiều mục không biết mật mã không có cách nào rút được tiền mục tùng tìm tới ngân hàng hỏi xem có cách nào rút tiền trong hai cuốn sổ tiết kiệm này không thế ngân hàng nghe xong liền lắc đầu vấn đề này quá phức tạp không lấy được tiền từ sổ tiết kiệm một tùng đành kêu vợ gửi tạm ba vạn đồng tới để giải quyết tình trạng khẩn cấp đồng thời nhắc đi nhắc lại kiều mục xem nghĩ thật kỹ ba mẹ cậu có thể dùng mật mã nào cho sổ tiết kiệm nhưng kiều mục không có manh mối chỉ m ù m ị c t lắc đầu người làm cậu nhìn cháu trai thở dài thằng bé này bình thường được nuông chiều quá đám tàn kiều vĩ hồn s u n g suôi một t ụ n g nghe nói tang lễ vô cùng vô trương người đến viếng rất đông h ẳ n tiền thu được không ít hơn nữa cục cơ khí cũng xuất hai vạn tiền t ứ c kiều diệp giữ cả ông bèn bảo kiều mục tới t i ệ m kiều diệp ép chi a một phần số tiền kia cũng có phần của cháu lấy tiền là để cứu mạng mẹ của cháu kiều mục lộ vẻ khó xử từ bé tới giờ ngoài ba mẹ cậu chưa từng h i a tay xin tiền ai nhưng mà lần này vì mẹ cầu kiên quyết đi. câu vừa ngập ngừng mở lời đã bị kiều diệp mắng ác. bao nhiêu tiền túc đã lo đám tang ba hết rồi, mày cũng thấy rồi còn gì. đám tang rình rang như thế, tiền thu vào cũng chỉ đủ đắp đổ qua thôi. chưa kể còn tiền mua đất vị trí đẹp để xây mộ, tiền túc làm sao mà đủ được. tiền mọi người phụng chỉ đủ c h i cho tang lễ, lấy đâu ra tiền thừa cho mày? mày là con trai duy nhất của ba, hậu sự cho ba đã không bỏ ra một đồng, giờ còn đến đây đòi tiền nữa hả? kiều m ộ c không lấy được một đồng, còn bị kiều diệp mắng té tát, hai mắt đỏ lên, nén mãi mới không ọa khóc. cậu không nói một lời, quay mặt đi. thầy không bao giờ tìm tới người chị cùng cha các mẹ này nữa. cậu không tìm kiều diệp, nhưng chưa đầy hai ngày sau, chị ta lại tới tìm cậu, nói toạc luôn, hai cuốn sổ tiết kiệm của kiều v ĩ hùng đâu. không biết chị ta thần thông quảng đại thế nào mà biết cậu không thể lấy được tiền từ hai cuốn sổ tiết kiệm. còn bảo mình có chút ấn tượng với mật mã mà ba hay dùng không biết chừng có thể đúng nếu lấy được tiền ra chị ta cũng phải có một phần vì đây là tài sản của kiều v ĩ hùng để lại chị ta là con gái có quyền thừa kế đương nhiên cũng được hưởng kiều mục giận run mẹ cậu cần số tiền kia để cứu mạng vậy mà người chị k h ắ c mẹ lại muốn chia tài sản mục tùng cũng trầm giọng cô lo tăng ba cho ba cô thu về không ít tiền phúng viếng giờ còn muốn động tới cả số tiền cứu mạng này hay sao? kêu diệp hùng h ồ n đúng thế tiền của tôi sao tôi không lấy? tôi cũng không cần nhiều nhưng không thể thiếu phần của tôi được. tôi nghe nói trong tình huống này tiền của ba để lại sẽ chia cho mẹ cậu ta một nửa phần còn lại chia đều cho hai đứa. nói cách khác tôi cứ đến ngân hàng lấy một phần tư tiền của tôi thế nào? các người có muốn đi đến ngân hàng với tôi không? tôi thì chẳng sao cả. tiền lấy sớm hay lấy muộn cũng vậy, chẳng qua giờ mấy người cần tiền thôi. Việc đã đến nước này, mục tùng chỉ còn cách đi theo kiều diệp đến ngân hàng, nói chuyện với nhân viên ngân hàng xong, kiều diệp đưa ra mấy mật mã, một c ụ m trùng khớp, hai người thuận lợi lấy được 7 vạn đồng. Kiều diệp không khách sáo lấy phần của mình. từ ngân hàng về, mục tùng cầm c ọ c tiền chuẩn bị đón xe về bệnh viện thì kiều diệp ở bên thủng thẳng. tôi hỏi thăm bác sĩ rồi, mọi người đều nói đến nước này thì có cứu được mạng bà ấy cũng nằm liệt không cẩn thận còn sống thực vật cả đời mấy người nhất định phải cứu sao thà đừng chữa trị còn hơn một tùng nghe xong cứng đờ người bác sĩ đã trao đổi cụ thể tình hình của một lan với ông thường thế của bà vô cùng nghiêm trọng cho dù có cứu được cũng nằm liệt tệ nhất là sống thực vật ông nghe mà q u ả n g luôn miệng khẩn cầu bác sĩ dùng mọi cách cứu chị mình cho dù hy vọng mong manh có thể lời tôi không dễ nghe nhưng đều là nói thật nói thật bà ấy bị thương thế này chẳng bằng đi luôn đêm đó cùng ba tôi cho xong cứ kéo dài mãi cái cảnh sống không được mà chết cũng không xong khổ cả bà ấy lẫn các người một tùng nghiêng đầu trừng mắt với kiều diệp trong lòng ông muốn mắng cho cô ta vài câu nhưng mà chẳng biết mắng thế nào tuy lời của cô ta khó nghe sự thật cũng tàn khốc nhưng vẫn là sự thật k ề u diệp cũng bình thản n g ê n h n g ê n h đón ánh mắt của ông rồi trút hết mọi thứ trong lòng mấy năm nay kiều mục học đàn tiền học phí tiền ăn ở thượng hải cộng i à o thì ít ra cũng phải vài chục vạn bà tôi kiếm được bao nhiêu đều tiêu cho nó cả m à chưa chắc đã đủ tôi biết nhà h ộ mục cũng bỏ ra không ít tiền nghe bà tôi nói thời văn cách là cái thời cách mạng văn quá lúc bị tịch biên tài sản các người có giấu được một hộp dạng thổi nên vẫn còn tiền c ó điều đến giờ chắc chẳng còn bao nhiêu chị ông giờ sống chết chưa biết nếu cứ mang tiền đổ vào cứu chỉ sợ mất cả người lẫn của huống chi giờ cứu được thì sao không l i ệ cũng sống thực vật cả đời còn hao tiền tốn của dài dài điều trị lâu dài ở bệnh viện tốn không ít tiền phí điều trị trước mắt thì nhà máy trưởng cơ cũng không trả ông có thể cầm cự được bao lâu nữa theo ý tôi thì tốt nhất là đừng chữa trị nữa, tránh mất cả người lẫn của. mấy người là người thân của bà ta, cảm thấy như vậy thật tàn khốc. chứ tôi thấy ngừng chữa trị mới là khôn ngoan, lý trí nhất. cái sổ tiết kiệm 5 vạn đồng của ba tôi, vốn để dành cho kiệu mục học đại học, đừng thấy ông ấy là phó giám đốc bao nhiêu năm như thế mà tưởng ông ấy là phó giám đốc, nhưng mà chẳng có gì ngon ăn cả. sau này có chuyển sang làm cục phó cục cơ khí. nhưng mà cục cơ khí cũng là cơ quan nhà nước muốn kiếm cũng chẳng kiếm được bao nhiêu huống hồ còn phải nuôi một thằng học nghệ thuật học mấy thứ nghệ thuật này là tốn tiền bậc nhất năm vạn tiền này là tiền ông ấy kia cướp để mà cho thằng con trai cưng học đại học giờ mang tiền này cho một lang chữa trị chẳng mấy là hết sau này i ề u mục còn định đi học đại học nữa không hay sau này ông cậu này nuôi nó nghe b à tôi nói vợ ông ở thượng hải cũng bị giảm biên chế nhà ông cũng không khá k h ẩ m gì, không cứu được một lan còn đỡ, cứu được rồi một bài chỉ nằm liệt, một thằng cháu phải đi học dựa vào ông, gánh nặng này ông cam nổi không? Những chuyện này không phải một t ù n g không nghĩ tới, chẳng qua không dám nghĩ tiếp, giống như quanh co tự lừa dối mình dối người, tránh phải đối mặt với vấn đề nan giải. Lúc này kiều diệp ở bên cạnh, nói toàn tất cả những hậu quả không hay có thể xảy ra với ông, ông vô thức. s i t chặt túi tiền trong tay, trái tim cũng như bị một bàn tay vô hình siết lại, nặng trĩu muộn phiền. Từ ngân hàng trở về, n g t p tùng đi gặp thẳng bác sĩ điều trị. Có một cuộc nói chuyện rất lâu. Cuối cùng, bác sĩ nói, tình huống hiện nay của bệnh nhân quả thật khó có thể giải quyết. Thứ nhất là không thể bảo đảm cứu sống người. Cho dù cứu sống được, thì tình trạng bà ấy hiện nay, quá nữa là sống thực vật. Chúng tôi rất hiểu suy nghĩ của gia đình. nếu gia đình muốn n g ừ n g điều trị thì ký tên để xuất viện. nhưng nói vậy, mục tùng không biết nên mở miệng với kiều mục như thế nào. ông còn chưa nghĩ ra cách thì kiều mục đã đi tới tìm ông. vừa thấy mục tùng, câu bèn dỗ d à n g nói: cậu à, cậu đã chi tiền cho kiều diệp rồi sao? bà l ằ m mình mẫn vừa tới đây, nghe chuyện kiều diệp đòi chia tài sản, bất ấy nói c gì như chị ta là sai. số tiết kiệm của bà vốn c h một nửa là của mẹ cháu. phần còn lại ba người chia đều lúc trước chị ta khinh cháu không hiểu chuyện nên lừa cháu cậu à chúng ta làm sao đây chuyện lục pháp mục tùng cũng không rành rẽ nghe kiều mục nói mới biết bị kiều diệp lừa có điều trước mắt chuyện ông muốn nói với kiều mục lại là chuyện khác kiều mục à mình qua bên kia từ từ nói mục tùng dắt kiều mục vào một góc hành lang vòng vo vò, rồi chậm chạp nói cái gì mà ai đó cũng rơi vào cảnh này tốn rất nhiều tiền nhưng mà không được gì m ấ t cả người l ẫ n của tuy ông cố giấu nhưng kiều một vẫn nghe được hàm ý bên trong mặt mũi cậu thiếu niên 18 t r ắ n g b ệ c rung i ọ n g cậu cậu r ố t cuộc định nói gì với cháu rõ ràng đã đoán được vài phần nhưng cậu vẫn không muốn nói ra vẫn còn hy vọng là mình quá đa nghi nên nghĩ nhầm thôi cậu là em ruột của mẹ khá hẳn kiều diệp không thân không thích kia cậu nhất định không lạnh lùng, vô tình, không mạng tính mạng của mẹ mình. Mộc Tùng thở dài nặng nề, đi thẳng vào vấn đề. Kiều Mục, mẹ cháu bây giờ thực sự rất khó cứu. Cho dù cứu sống cũng có thể phải sống thực vật cả đời. Tốn bao nhiêu tiền để nhận cái kết quả mất cả người lẫn củ như vậy? Chị bằng, ngừng điều trị. Coi như để mẹ cháu không phải chịu dày dò thêm nữa. Không được. Kiều Mục gào lớn lên. 18 t tuổi lần đầu tiên trong đời cậu gào thét như vậy. tiếng thét tái l ò n g sẽ t ạ t sự im điềm chết chóc trong hành lang bệnh viện đến người trong phòng cũng tò mò mở cửa nhìn ra cháu muốn cứu mẹ nhất định phải cứu mẹ c h ứ không ngừng điều trị đâu có thế nào cũng không ngừng nước mắt đầy mặt cậu t h ủ n thức không thành tiếng nhưng từng câu từng chữ đều vô cùng rõ ràng người ngoài không hiểu sự tình bốn phía vang lên tiếng bàn luận sôi nổi đa phần chê một tùng tiết tiền cứu người mà của một t ù n g hết đổ bừng chuyển thành trắng n h ợ t thẹn quá quá giận thằng bé này cháu gạo cái gì đâu có cách ông cậu này là bằng lòng làm thế sao cháu có biết muốn điều trị cho mẹ cháu cần bao nhiêu tiền không tiền ba cháu để lại chắc chắn là không đủ mà đó là tiền ông ấy để lại cho cháu đi học đại học giờ cháu ném tiền vào bệnh viện sau này còn định đi học hay không kiều m ộ c không nghĩ ngợi cháu muốn cứu mẹ thà không học đại học còn hơn nếu c ó thể c ứ u mẹ cháu khỏe mạnh như xưa thì cháu có không học đại học nữa cũng đáng nhưng mà không thể dội lắm thì nửa đời sau của mẹ cháu cũng chỉ ngồi liệt trên giường mà thôi h ạ t ứ c phải ép mẹ cháu sống khổ sở như thế giờ mẹ cháu hôn mê chỉ nếu tỉnh lại cậu tin mẹ cháu cũng tự nguyện ngừng điều trị quyết không tiêu lãm vào tiền học của cháu cậu cậu nói bao nhiêu chuyện cuối cùng cũng chỉ vì một chữ tiền mẹ cháu là chị ruột của cậu đó cậu có thể tiết tiền bà ngừng chữa trị cho mẹ cháu sao cháu muốn gọi cho bà ngoại kiều m ộ c à đừng nhắc tới bà ngoại nữa cậu c h ố n g không muốn nói cho cháu biết bà ngoại bị xuất huyết não đi cấp cứu tuy là không nguy hiểm tới tính mạng nhưng giờ cả người tê liệt thậm chí không tỉnh táo nữa rồi giờ mở cháu còn ở bệnh viện lo cho bà tất cả cũng tại cháu đấy mẹ cháu ra nông nổi này có cứu được cũng nằm liệt giường bà cháu không còn sao này mẹ con cháu hắn lại về thương hại với cậu. c h â nghĩ cho ông cậu này một chút. lúc ấy một nhà hai người nằm liệt. c h â còn phải đi học đại học, mở cháu mất việc, đình đình vẫn còn đi học. một mình cậu lo sau nỗi chừng ấy chuyện. một tùng nói toàn hết mọi chuyện, kiều một không r ả n h thế sự, nghe xong sững người, nước mắt tuôn như châu rụng. lời chỉ trích s a u cay dần chuyển thành sự cầu xin yếu ớt. cậu à, c h â biết cậu cũng khó xử. nhưng cháu thực sự không thể thiếu mẹ được. cho dù mẹ cháu nằm liệt giường, cháu vẫn là con của mẹ. mẹ cháu chết, cháu v ĩ n diễn không còn mẹ nữa. cậu, cháu gian cậu, đừng ngừng chữa trị cho mẹ cháu. mọi chuyện sau này n ó i tiếp, giờ cứu mẹ cháu quan trọng hơn. bà cháu còn để lại mấy d ạ n g đồng, nhà cháu cũng có thể bán đi, tán g i bại sản, cháu cũng muốn cứu được mẹ. một tùng, nhìn cháu trai nước mắt ngắn dài khẩn cầu, lòng cũng mềm lại. thở dài được cậu đi đóng tiền một lan nhập viện một tuần nằm trong phòng giám sát đặc biệt mỗi ngày mất mấy ngàn đồng bao vạn đồng của một t ù n g nhưng muối bỏ bể mới được vài ngày y tá đã dục đóng thêm tiền kiều một không an tâm nhất định theo cậu đi đóng tiền một tuần cười khổ chuyện vừa rồi khiến mình mất tín nhiệm của cháu trai ông liền mang toàn bộ tiền vừa mới lấy được tới chỗ đóng viện phí để kiều một khỏi nghi ngờ vô căn cứ là mình giữ lại tiền không chữa cho mẹ nó. đóng tiền xong, Kiều Mục g i n Mục Tùng ở lại trông coi mẹ giúp. Mình đi một lát sẽ quay lại. Mục Tùng thấy kỳ lạ. mấy ngày nay Kiều Mục không chịu rời bệnh viện nửa bước, khăng khăng ở cạnh mẹ. Hôm nay không hiểu sao lại đ ò i ra ngoài. vừa rồi hai người mới tranh cãi. ông cũng ngại không muốn hỏi cháu đi đâu. Mục Tùng không biết Kiều Mục rời bệnh viện là tới thẳng nhà chị gái ở Trường Cơn. lúc trước cậu một tùng rất toàn tâm toàn ý vừa đi với kiều diệp lại có ý muốn ngừng điều trị cậu đoán nhất định hai người họ nói chuyện gì đó với nhau người chị này là máu mũ nhưng đối xử với hai mẹ con cậu bạc tình bạc nghĩa giờ con suối dục cậu một tùng ngừng điều trị cho mẹ cậu chịu không thấu tức giận hận thù không thể khống chế được chạy một mạch tới trường cơ tìm chị ta tính sổ chương 52 ở trung nam hải trường cư lúc kiều mục đang gắng sức đẩy cánh cửa ngôi nhà mình đã sống bao nhiêu năm thì kiều diệp cũng mở cửa chỉ t a y giật mình mẹ còn đến đây làm gì kiều mục thấy chị ta lạnh mặt tôi lấy số tiền mình đ á n g được hưởng trên đường tới đây cậu đã nghĩ kỹ nếu kiều diệp có thể làm được thì cậu cũng làm được chị ta có thể nhầm lúc mẹ cậu nằm trong bệnh viện sinh tử chưa biết ra sao mà gào thét đòi chia tài sản thì cậu cũng có thể tìm chị ta tính toán cho rõ ràng. giờ cậu bất chấp, mà k y thể diện hay thái độ đúng mực cứ thế tiêu tan. kiều diệp ngạc nhiên, tiền mày đáng được hưởng là tiền gì? sao tới t i ề m tao? tiền t ứ c của ba, mẹ con tôi đều có phần. còn nữa, tài sản ba để lại không phải chia như cách chị nói, đầu tiên phải chia cho mẹ tôi một nửa, số còn lại cả ba chúng ta chia đều. chị mau mang hết số tiền mẹ con tôi được nhận ra đây. kêu diệp không c a n tâm chịu lép v ế hai tay chống nạnh mắt trừng trừng lúc trước đã nói rõ ràng rồi còn gì tiền mang đi làm hậu sự cho ba không còn thừa một xu về tiền ba để lại tao lấy nhiều mấy đồng chẳng qua mày là con trai tan ba không lo được gì coi như bỏ số tiền ấy ra góp phần đi t ô i không quan tâm chị dùng bao nhiêu tiền lo tang sự cho ba là chuyện của chị tiền của tôi đáng được nhận nhất quyết không thể thiếu đừng lấy cớ tôi là con trai mà không bỏ tiền làm tan bara để nói tôi, tôi chưa tròn 18 t u ổ i còn chưa trưởng thành, chị chẳng có quyền gì bắt tôi bỏ tiền ra làm tan b a hết. Tiền t ố t c nhất định phải chi cho tôi. khi nãy chị ăn chặn không ít tiền, trả lại hết cho tôi. nếu chị không trả, hôm nay tôi sẽ ngồi ở đây không đi đâu hết. Kiều mục đột nhiên cứng rắn, cương quyết như vậy, thật nằm ngoài dự đoán của Kiều Diệp. trước kia cậu tao nhã lịch sự, không tranh chấp với ai bao giờ, s a hôm nay như biến thành người khác như thế này? chị ta không hiểu một người đã phải trải qua đau đớn mất mát lớn lao như vậy tính cách tuyệt đối không thể không thay đổi có khi còn biến thành một người hoàn toàn khác cũng nên kiều diệp không chịu kém muốn đi hay không thì tùy một đồng ta cũng không được nói xong chị ta đóng sầm cửa nhốt kiều mục ở bên ngoài cậu cũng không nén giận bỏ đi như trước kia mà đứng lại đạp cửa hết lần này đến lần khác vừa đạp vừa gào kiều diệp chị đừng hòng độc chiếm hết tiện tức của bà, mau mang tiền của tôi và mẹ tôi ra đây, đừng có vô sĩ như thế. nhà trên s ó m dưới đều bị kinh động, hết người này đến người khác vây lại xem náo nhiệt. chuyện kiều gia gần đây là tin tức nóng hổi nhất trong khu, giờ chị em còn trở mặt với nhau, làm sao người ta không tới xem cho được? nếu như là trước đây, thì kiều m ộ t nhất định sẽ rất ngại kéo dài thêm. có điều bây giờ càng có nhiều người tới xem thì càng tốt, để mọi người thấy được hành động của chị gái cậu. câu càng ra sức đạp cửa k i ề u d ị p chị cũng coi như là chị gái của tôi sao chị vô tình đến thế chị mặc kệ mẹ tôi nằm viện không nói làm gì đi còn đến gào thét đòi tiền chia tài sản muốn h ì cũng phải c h i cho rõ ràng chứ chị cậy lớn ức hiếp tôi còn nhỏ để chiếm thêm tiền tiền tức của ba mẹ con tôi cũng có phận chị cũng chiếm cả đại thế chị còn xui cậu n g â n g điều trị cho mẹ tôi sao chị có thể làm những chuyện như thế chị có còn là con người không vậy nói xong k ề u một không kìm được nước mắt tuôn rơi xuống hai má, nhìn cậu thiếu niên đau lòng muốn chết ấy, các ba các thím, lòng dạ mềm yếu đều thấy không đành lòng. Mọi người sớm lại lau nước mắt, dịu dàng an ủi cậu. rất nhiều người lắc đầu, ai cũng nói kiều diệp không ra sao. đành rằng mục lan không phải mẹ đẻ của chị ta, nhưng kiều mục tốt xấu gì cũng là em trai, làm gì đến mức cạn t ạ o ráo máng như vậy. bất chấp bên ngoài láo nháo thế nào, kiều diệp vẫn đóng cửa im ỉm trong nhà. kiều mục cũng nhất quyết không rời đi. c á n h cửa không biết chịu bao nhiêu cú đạp của cậu trong nhà ngoài cửa dằn co một lúc lâu cuối cùng cánh cửa cũng mở ra anh rể phương chính quân xấu hổ cầm một sấp tiền ra đưa cho cậu kiều mục chị em thật ra cũng không phải người xấu chị ấy cũng có chỗ khó của mình đây là số tiền em cần em đếm đi kiều mục lạnh mặt nhận tiền run rẩy đếm đếm ngẩng lên nhìn phương chính quân nhờ anh nhắn với kiều diệp tôi d ạ chị ta đã thanh toán xong sau này tôi không có người chị này nữa nắm chặt sốt i ề n lết mình ra khỏi đám đông kiều mục mắt không chớp rời khỏi trung nam hải vừa ra cửa được mấy bước chợt nghe một giọng nữ lanh lảnh gọi tên mình kiều mục đợi đã kiều m ộ c xoay người trong đôi mắt nhè nhẹ hiện lên bóng dáng nhỏ bé của tận chi chiu kiều mục bảo vệ được quyền lợi của mẹ con mình lấy được tiền mang đi c ậ u cứ thế cầm cả sốt tiền đi thẳng ra ngoài tần chiêu chiêu nhanh chóng đuổi theo khỏi trung nam hải rồi cầu lại kiều mục a đợi đã quay đầu lại thấy tần chiêu chiêu kiều mục đột nhiên nhớ ra sau khi cha mẹ xảy ra chuyện c ậ u ở trong bệnh viện trải qua những ngày đau khổ bất lực nhất nếu không có tần chiêu chiêu và mẹ cô hẳn nỗi đau đớn và bất lực ấy còn nhân lên gấp bội đến khi bạn bè đồng nghiệp của ba dồn dập tới thăm hai người họ lặng lẽ rời đi tần chiêu chiêu h ô m đ ó lúc cậu và mẹ rời đi, mình không biết nên không tiễn được, thật xin lỗi. không có gì, cậu không cần bận tâm. Kiều một à, cô cầm tiền trong tay thế kia không được đâu, cẩn thận bị cướp mất. Tần Chi Chi nhắc nhở Kiều một mới giật mình, cầm một sấp tiền trong tay như vậy quả không an toàn. nhưng trên người cậu mặc quần áo mùa hè, túi quần chỉ để trang trí, không đựng được cái gì. hay là chờ mình qua nhà lấy cho cậu cái túi nhé. Kiều một gật đầu đồng ý. Tần chiêu chiêu chạy về nhà, chạy được vài bước thì dừng lại, chần chừ hỏi Kiều Mục à, cậu có khát không? Hay vào nhà mình uống ngầm nước đi. Nghe cô nói, Kiều Mục mới nhận ra, quả thật mình đang rất khát. v ừ a rồi làm loạn ở nhà Kiều Diệp làm cổ họng cậu khát khô. Cậu không t ự chối, theo Tần chiêu chiêu về nhà, uống một hơi hết chén nước. Lúc buông chén, vô tình nhìn thấy một bịch đậu tương mới t ứ c vỏ, sắc mặt cậu trầm xuống buồn khó tả. Tần chiêu chiêu tìm một cái túi to mang lại, tình ý nhận ra, nhẹ giọng nói: Sao thế? Cậu không thích đậu tương à? Kiêm một lắc đầu, ánh mắt mang theo niềm bi thương sâu sắc. Không phải, thật ra mình rất thích đậu tương. Trước mẹ mình vẫn hay mua đậu tương về xào cho mình ăn. Bà không bao giờ mua đậu t h ứ c sẵn, nói là như vậy không vệ sinh và không tươi. Lần nào cũng mua về tự t ư ứ c lấy. Không biết, sau này còn có thể được ăn đậu tương mà bà tước không nữa. lời cuối cùng ước đậm xót xa cậu biết tâm nguyện này rất khó thực hiện bác sĩ đã nói cho dù cứu được mẹ cậu chỉ có thể nằm liệt giường không làm gì được nữa dáng vẻ đau buồn của cậu khiến tần chiêu chiêu cũng khó chịu theo nhưng cô không biết an ủi cậu như thế nào mấy ngày nay số mệnh d á n g xuống cậu bao nhiêu đau đớn tàn khốc khiến mọi lời an ủi đều chẳng ích gì cuối cùng cô đành nói kiều một à hay là ở lại ăn cơm với nhà mình đi t i n có đồ ăn cậu thích nữa, đã phải ăn đồ ăn nhanh ở bệnh viện. cậu ăn không q u e n hôm đó cô già mẹ ở bệnh viện cùng cậu một ngày, giữa trưa mua cho cậu ít đồ bán quanh bệnh viện, cậu miễn cưỡng ăn vài miếng vì lòng rối bời, cũng vậy thức ăn không nuốt nổi. mấy ngày nay cậu gầy quá, cầm nhọn q u á nhọn như chiếc dùi đâm thẳng vào mắt cô, vào tận trái tim cô. cô muốn giữ cậu lại ăn một bữa cơm để cậu được ăn thoải mái. Kiều m ộ c lắc đầu từ chối, không được, mình phải quay lại bệnh viện. Mình đi lâu rồi, cũng lo cho mẹ ở bệnh viện. Cảm ơn cậu. Nhìn Kiều Mục dừa d ả r ờ i đi. Tần Chi Chiêu thất vọng chán g i ư ờ n g Kiều Mục trở lại bệnh viện. Kinh Hải nhìn phòng chăm sóc đặc biệt trống không, cậu chấn động, trong nháy mắt mặt trắng bệch như tờ giấy. Một y tá nói với cậu, tình hình của mẹ cháu đột nhiên chuyển biến xấu, vừa được đ i đi cấp cứu rồi. Bên ngoài phòng cấp cứu, m ộ c Tùng đang ngồi một mình. đầu cuối cục trước từng hơi thuốc dưới chân la liệt đầu lọc thuốc mặt c ắ t không còn g i ọ t máu kêu i m ụ c g i ọ t tới trước mặt cậu k h à n g i ọ n g s a o tình hình của mẹ cháu lại tệ hơn buổi sáng vẫn còn tốt mà hay là cậu cậu nhẹn ứ không nói được nữa một t ù n g bỗng đứng dậy t í m m ặ t trừng mắt giận dữ hay là cậu làm sao nói rõ ra xem nào đúng là lúc trước cậu có muốn ngừng điều trị nhưng sau này đã bỏ qua ý định ấy rồi chẳng lẽ cậu có thể làm mấy chuyện mà mờ ám hại chết chị ruột hay sao? đó là tội giết người đó, kiều mục. nếu không phải vì cháu còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, cậu đã quay về t ư ợ n g hải. mặc s á c cháu muốn làm gì thì làm, đúng là mất công mất sức mà không ra đâu giờ đâu. thấy cậu giận dữ, kiều mục cắn môi nín lặng. hai cậu cháu ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu, không ai mở miệng, không khí dường như bị đông cứng. ban đầu một t ù n g cũng tức giận đứa cháu nghĩ mình thừa dịp nó đi vắng mà động tay động chân với một lan nhưng ngẫm lại không thể trách nó được ban nãy nó ngừng điều trị trùng hợp làm sao nó vừa đi khỏi thì tình hình mẹ nói chuyện biến xấu làm sao nó không nghi ngờ mình chứ đúng là mất công mất sức mà không ra đâu vào đâu ngồi chờ không lâu cửa phòng cấp cứu bật mở hai người đồng thời đứng bật dậy bốn con mắt hướng về phía bác sĩ bác sĩ tháo khẩu trang lắc đầu không cứu được bệnh nhân đã tắt thở trên bàn mổ bác sĩ đã q u e n đánh b ạ n với cái chết giọng nói cứng n h ắ c không mang theo bất cứ tình cảm nào nhưng với kiệu m ộ c một lời của bác sĩ như bơm nguyên tử bùng phát phá tan nát thế giới của cậu lông trời lở đất tất cả tan biến trong nháy mắt ngày một lan mất vừa tròn c ú n g từng đầu của kiệu vĩ hùng bà c h ị u đ ự n g được lâu hơn ông một thời gian có lẽ vì trong bà vẫn còn khát khao sống m ã n h liệt c h ă n g từ đầu đến cuối bà luôn kiên trì vậy mà vẫn không thể qua khỏi cuối cùng đành lìa bỏ cõi đời trong cơn hôn mê sâu thậm chí chưa một lần mở mắt nhìn con trai và người thân lần cuối kiều một không thể chấp nhận sự thật này c u nhào vào một lan khóc lóc chàng trai 18 t u ổ i nước nở như đứa trẻ lên ba khóc không thành tiếng mẹ con là kiều một đây mẹ mở mắt nhìn con đi mở mắt nhìn con đi Mục Lan đã không thể mở mắt được nữa rồi, nhưng có lẽ linh hồn của bà vẫn chưa rời đi. Ngay tiếng khóc tê tâm liệt phế của con trai, hai hàng lệ chậm rãi rỉ ra từ khóe mắt vẫn nhắm chặt. Hai dòng lệ này là nỗi đau đớn cùng quyến luyến, không cam tâm rời bỏ thế giới này hay sao? Khác với đám tang rầm rộ của kiều vĩ hùng, Mục Tùng và Kiều Mục tổ chức tang lễ của Mục Lan vô cùng đơn giản. Được Kiều Mục đồng ý, Mục Tùng. đưa di thể của một lan đến nhà quả t á n sau đó sẽ đưa di cốt về thượng hải, coi như lá ruộng về cội. Không nhập t á n ở đây, nên chẳng bố trí lên đường đón người tới phún g viếng, mà có muốn bày dễ ra, chỉ sợ cũng chẳng mấy người tới. Dù một lan sống ở đây nhiều năm, nhưng bà vẫn giữ trong mình cảm giác về sự u việt của một con người của thành phố lớn, nên thường xa cách những người sống ở đây. Bà không có bạn thân, mấy năm nay sống ở thượng hải. càng không có bạn bè nước kiều vĩ hùng còn có thể cũng có nhiều người phước mặt nể mũi mà tới đưa t i ễ n đáng tiếc bà mất sau kiều vĩ hùng người không còn trà cũng lạnh người ta có thể tới hoặc không cuối cùng chẳng ai đến người lẽ ra nên tới như vợ chồng kiều diệp cũng không thấy đâu lúc đưa di thể tới nhà tang lễ c h ợ quả t á n ngoài hai cậu cháu kiều một và lăng minh mẫn chỉ còn mấy người bạn học cũ như tần chiêu chiêu diệp thanh cùng tâm khiết tình cảnh vắng vẻ lạnh lẽo thê lương từ đầu đến cuối kiều m ộ c không nói lời nào cậu ngư ngát ngồi đó như câm như điếc cha mẹ lần lượt qua đời chỉ trong một tuần s ư đ ã kết c ậ u gặp phải chỉ sợ người lớn cũng khó chống đỡ nổi huống hồ một thiếu niên 18 t u ổ i cơ hồ vẫn như đứa trẻ con l ầ n m ì n h mẫn ngồi cạnh cậu nắm chặt bàn tay nước mắt ròng ròng mấy ngày nay chuyện nhà họ kiều cũng khiến cô rất không biết bao nhiêu là nước mắt hai mắt đỏ que, mấy nữ sinh đứng cạnh cũng đỏ que mắt. thiếu niên vốn dễ xúc động hơn người lớn, huống hồ bạn cùng tuổi gặp chuyện không may, khiến các cô cảm động l â y không kiềm được mà cùng rơi lệ. trong đó lệ ai c h a n chứa hơn người, không nghi ngờ gì chính là tần chiêu chiêu. lúc tin mục lang qua đời, chuyện về tới trường cơ, tần chiêu chiêu trốn vào phòng khóc sướt mướt, cô khóc vì kiều mục vì cô có thể tưởng tượng được nỗi bi thương và tuyệt vọng của cậu cha cậu mới qua đời mấy hôm giờ tới mẹ cũng r i xa nhân thế cửa nhà tan nát thế giới của cậu gần như vỡ vụn trong lúc kiều mục thống khổ và tuyệt vọng nhất người thân duy nhất của cậu ở đây chị gái cùng cha khác mẹ kiều d ị p lại coi như không có chuyện gì xảy ra phận t ớ i quán chơi mặt d i ự t có người biết chuyện c ố ý hỏi chị ta hậu sự của một lang tính ra sao chị ta không nghĩ ngợi đáp luôn sự thế nào có liên quan gì tới tôi không phải mẹ tôi tôi không rảnh quan tâm chị ta còn nói bà ta cũng thật giỏi hành hạ người khác b i ế t chết thì chết luôn cho xong còn cố kéo dài cả tuần t r ờ i tự nhiên mất tôi mấy dạng diện phí tần chiêu c h i không sao hiểu nổi có thể nào họ cũng là người thân một nhà kiều diệp và m ộ c l ă n không có quan hệ nhưng kiều mục là máu m ũ ruột rà với chị ta sao chị ta có thể lạnh lùng vô tình làm ngơ đứng nhìn người thân như vậy mấy người bạn ở nhà tăng lễ hôm đó chỉ v ì có tận chiêu chiêu không mời mà đến. cô nhận được tin liền chạy tới bệnh viện rồi theo sang nhà tăng lễ. Diệp Thanh và Cung Tâm k h i ế t được Lăng Minh Mẫn báo cho biết mấy người họ có quan hệ thân thiết. lúc nhà Kiều Mục xảy ra chuyện, Lăng Minh Mẫn gọi điện bảo hai người tới bệnh viện hỏi thăm. đám tang Kiều Vĩ Hùng mấy người họ cũng tới viếng. giờ lại tới thêm lần nữa. tiễn mẹ cậu đi nốt quãng đường cuối cùng. vài ngày ngắn ngủi mà tới nhà tăng lễ hai lần gương mặt thiếu nữ trẻ trung của họ ít nhiều mang thêm một nỗi buồn lặng lẽ nỗi đau nặng nề này không hợp với t ụ tác mấy chữ thế sự vô thường sinh mệnh mong manh trước kia dường như những từ này chỉ có trong sách vở đến nay đã quá thành ví dụ hữu hình thực tế tàn khốc dạy họ nhận thức sâu sắc về cuộc sống lúc di thể được đưa tới l ọ thiêu kiều một nhào lên như người quá d ạ y lệ tuôn như suối trào, giọng khang đặc kiên quyết không để người ta đưa mẹ đi. Nhân viên nhà tang lễ đã quen với những chuyện như thế này, làm việc ở nơi này họ đâu còn xa lạ với cảnh t h â n nhân người chết xúc động thất thường. Hai người cứng rắn kéo kiều một lại. Một người khác nhanh nhẹn giúp di chuyển di thể đi. Không, đừng, mẹ, mẹ ơi! Tiếng gào thét thống khí của kiều một phang lên, nhưng gào đến mấy. cũng không thể đưa mẹ cậu quay lại được. cây chết là tường đồng v á c h sắt là ranh giới kiên cố nhất trên đời. lạnh lẽo chia l ì a hai c õ i âm dương. cốt nhục tình thâm từ nay về sau vĩnh viễn hai ngã âm dương hữu biệt. lúc đi là thi thể lạnh như băng trở lại là bình t r o cốt ấ m áp. một sinh mệnh từng sống vui vẻ đến nay quá thành t r o bụi. kìm một nước mắt ngắn dài tiếp nhận bình t r o ôm siết vào ngực. đây chính là cái ôm ấm áp cuối cùng của cậu và mẹ chương 53 từ hôm ở đường sắt ngoại thành về lâm sâm luôn ủ rũ mất tinh thần á n h dương tháng 8 lấp lánh như mặt kim cương rải rác quần sáng lấp lánh khắp chốn nhưng trước mắt cậu tựa như mây đen cuộn cuộn kéo d à y lòng cậu ngập tràn chán nản thất vọng tâm tối lạnh lẽo ẩm ướt b a mẹ cậu phát hiện mấy ngày nay tâm tình con trai có vẻ khác thường lâm ba bực bội thằng ranh con cả ngày bày ra cái mặt tệ hại đáng ghét cho ai xem t h ế hả con trai giống như ăn nhầm thuốc súng sừng s ộ bà không muốn thấy thì đừng nhìn nữa cô có cần ba nhìn đâu ở cái thằng này mày nói chuyện với ba mày như thế đấy hả muốn ăn đòn có phải không mẹ cậu nhanh chóng khuyên giải được rồi được rồi các người là cha con không phải là kẻ thù sau cứ động nói ba câu là nhảy dựng lên hết thế x â m x â m mà, con không được nói chuyện thiếu lễ phép với ba như vậy. còn lão x â m mình cũng thật là không ra sao. t h ấ y còn nó âu sầu thế thì đừng trách mắng nó nữa. đang nói chuyện, có người đưa giấy mời nhận bưu phẩm tới cho lâm sâm. cậu nhìn nét chữ đệ tên cùng nội dung bưu phẩm, nét mặt khó coi thêm mấy phần. lâm mẹ không kìm được hỏi con, ai gửi đồ cho con vậy? lâm sâm không nói câu nào, hầm hầm s â y người vào phòng riêng. đóng sầm cửa, vợ chồng Lâm Thị trong phòng khách đưa mắt nhìn nhau. Lâm Sâm vào phòng liền xé tan nát giấy mời, như có một bàn tay vô hình vò nghiến nát tan lòng cậu đau đến tê tâm liệt phế. chiếc ba lô cúng con này là đồ cậu n ă n g n ỉ cung tâm khiết để lại cho mình chỉ vì tần chưa chiêu thích nó, vậy mà lúc cậu t u n g t ă n g vui vẻ mang quà tới tặng cô, cô lại trả cho cậu một tràng xin lỗi. giờ cô còn gửi lại chiếc ba lô này cho cậu làm gì? cậu không muốn nhìn thấy nó nữa, càng không muốn vì nó mà nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở đường sắt ngoại thành chiều hôm ấy. Hôm ấy, Tần Chiêu Chiêu thẳng thắn nói rõ với Lâm Sâm bị tổn thương sâu sắc, tổn thương con tim, tổn thương tình cảm, đến tôn nghiêm và thể diện cũng chịu tổn thương. Qua ra bấy lâu nay vẫn chỉ có cậu đơn phương thích cô, còn cô chưa bao giờ thích cậu. vậy mà cậu lại dương dương tự đắc. như một thằng ngốc thật sự quá chán ván lâm s ầ m hận mình ngu dại hận tần chiêu chiêu quá thẳng thắn cũng hận luôn kiều mục vì kiều mục chặn g t ố n hơi sức vẫn có được thứ mình muốn còn cậu dốc hết sức vẫn không thể có được cậu hận hận đến mức nguyện rũ bọn họ chết đi chết hết đi kiều mục và tần chiêu chiêu không bị cậu nguyện r ủ a chết nhưng ngàn vạn lần cậu không ngờ được ba mẹ kiều mục tổ chức tiệc mừng vào đại học cho cậu ta xong nửa đêm lại gặp tai nạn giao thông. Trong lúc gọi điện nói chuyện p h í m Thiếm cậu kể là bệnh viện mới nhận được hai bệnh nhân. Con trai đổ học viện âm nhạc thượng hải. Ba mẹ vui mừng bày tiệc ở nhà hàng Milano. Ai ngờ vui quá buồn. Rượu say, xe chạy nhanh gây tai nạn. Một chết, một trọng thương. Đổ đại học phố là chuyện mừng. Cuối cùng kết thúc bằng chuyện buồn. Học viện âm nhạc thượng hải, nhà hàng Milano. những từ này rót vào tai Lâm Sâm khiến cậu nhất thời chấn động ngày Vu Thiến mở tiệc Diệp Thanh từng nhắc qua Kiều Mục đổ vào học viện âm nhạc thượng hải ngày mai ba mẹ cậu ta mở tiệc tại nhà hàng Milano lẽ nào là cậu ta suy đoán của Lâm Sâm được người t h i ế m xác nhận đúng rồi là người họ Kiều không biết cái gì t h ú c dục mà Lâm Sâm lén tới bệnh viện một chuyến Kiều Mục đang thấp giọng nói chuyện với bác sĩ bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt mặt động nước mắt, giọng nói nhẹ n g à o một cảm giác bi thương nhói lòng theo không khí truyền đi, khiến cho Lâm Sâm đứng ở bên kia vẫn có thể cảm nhận được. Không thể không đồng tình, không thể không x u ấ thương, càng không cách nào án hận được nữa. Án hận kia vốn không có căn cứ, c ô u dựa vào cái gì mà hận Kiều Mục đây? Vì Tần Chi Chiêu thích cậu ta, đâu phải cậu ta cướp Tần Chi Chiêu trong tay cậu. Cậu hận Kiều Mục vô căn cứ, chẳng qua chỉ gì, không thể chấp nhận sự thật. mà giận cái chém t h ớ t tìm cách trút nỗi căm hận mà thôi lâm xong không tới chào kiều mục cậu im lặng quay người đi tìm thiến nói với t h i ế m kiều mục là bạn học cấp 3 của cậu giờ mẹ cậu ta đang nằm viện nhờ t h i ế m tận lực giúp đỡ cậu bé kia là bạn học của con à cậu bé cũng đáng thương quá ba mẹ bị tai nạn cùng lúc người chết người kia vẫn chưa biết ra sao tình hình hiện tại của mẹ cậu ấy không khả quan lắm không phải muốn cứu là được t h n g bé tội nghiệp. Lúc ấy Lâm Sâm cảm thấy kiều mục thật là x u i x ẻ o người ta vẫn nói đại nạn không chết, tới c có phúc vậy sao? Hôm nay tai nạn, mẹ cậu ta đã không đi luôn theo chồng, chắc chắn sau này sẽ không sao. Vì thế những lời tiếm nói cậu không buồn để vào lòng. Có điều cậu vẫn phải cân nhắc xem, có nên báo chuyện này cho Tần Chi Chiêu hay không? Cậu nghĩ chắc chắn Tần Chi Chiêu không biết chuyện này. Thứ nhất cô ở ngoại thành, tin tức không nhanh nhạy. thứ nữa là chẳng ai biết chuyện cô thích Kiều Mục, tất nhiên chẳng có ai đặc biệt để tâm mà báo cho cô hay tin này. số cuộc có nên nói chuyện này cho Tần Chiêu Chiêu hay không? Lâm Sâm nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định không nói. cậu không hận Kiều Mục nhưng vẫn hận Tần Chiêu Chiêu. cô thích Kiều Mục thì cậu sẽ không nói cho cô biết nhà cậu ta xảy ra chuyện. cậu vẫn mang trong mình tâm lý dỗi hận như thế. Lâm Sâm không ngờ được. hai hôm sau gọi điện cho t h i ế m hỏi thăm tình hình mẹ kiều mục lại hay tin mẹ bạn con qua đời t r ư a hôm qua rồi cậu ta khóc lóc thảm thiết lắm y tá trực bang bọng thím nghe mà sốt hết cả ruột thằng bé tội nghiệp lâm s ầ m không tin nổi mấy hôm trước cậu còn có cảm giác mình là kẻ bất hạnh nhất trên đời nhưng bây giờ chuyện thất tình của cậu chẳng thể so nổi với chuyện ba mẹ kiều mục lần lượt qua đời kiều mục mới thật sự là người bất hạnh nhất thế gian bất hạnh đến t ộ n cùng điện thoại đã ngừng, mà lâm sâm vẫn ngây ngốc ôm lấy ống nghe, ngẩn n g ự một lúc lâu, cậu quyết định bấm số gọi tới nhà Tần Chi Chiêu. Số điện thoại nhà cô vốn bị cậu xé nát, nhét vào thùng rác tự h ô m ở ngoại thành về. Chẳng qua đến giờ cần phải gọi, không cần sổ sách ghi chép, chính cậu số quen thuộc vẫn có thể từ trong đầu nhảy ra. Ngày trước để lấy được số điện thoại nhà của Tần Chi Chiêu, cậu kiếm cớ hỏi mượn lớp trưởng, sổ ghi số điện thoại cả lớp. cậu nói là muốn sinh số của cung t â m khiết nhưng thực ra lại thuộc nằm lòng dãy số nhà của tần chiêu chiêu bên dưới những cô số kia tựa như ghi khắc vào lòng cậu nhớ mãi không quên tần chiêu chiêu vừa từ nhà tăng lễ về hai mắt vẫn còn đỏ que đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại đổ dồn nhấc máy lên cô không ngờ được nghe thấy tiếng của lâm sâm những lời cậu ta nói càng khiến cô bất ngờ cô bất ngờ không phải vì chuyện cậu ta nói mà vì việc cậu ta nói cậu ta gọi điện báo cho cô biết những chuyện ấy chiều hôm đó chỉ có thể dùng mấy chữ buồn bã chia tay để hình dung về hoàn cảnh của hai người khi ấy cậu ta phẫn nộ như hổ dữ gào thét như sư tử mà mắng cô và thậm chí mắng cả kiều mục một trận hẳn là cậu ta hận cô và kiều mục thấu xương vậy mà bây giờ cậu ta lại gọi điện cho cô khi biết nhà kiều mục xảy ra chuyện bảo cô tới thăm cậu ấy quá bất ngờ trong l ò n g tầng chiêu chiêu dấy lên một niềm cảm động đồng thời nảy sinh một tầng nhận thức hoàn toàn khác về lâm sâm chàng trai thích gây chuyện thích cậy mạnh ưa thể diện hay giận dỗi thù hằn này có đôi khi lại đúng là một nam tử rất r a i dáng đàn ông và mang theo một trái tim ôm nhu thiện lương chị nhà kiều mục tôi đến rồi nhưng vẫn cảm ơn cậu gọi tới báo cho tôi lâm sâm bất ngờ cậu cũng biết à sao cậu biết Ba mẹ cậu ấy gặp tai nạn, tin tức lập tức truyền khắp trường cơ rồi. Sau hôm đó, tôi có tới bệnh viện thăm. Giờ vừa từ nhà tăng lễ về, hôm nay quả táng mẹ của cậu ấy. Lâm sầm khó hiểu. Vì sao ba mẹ cậu ta có chuyện mà tin tức truyền khắp trường cơ? Không phải trong thư tôi đã viết rồi sao? Ba cậu ấy trước kia là phó giám đốc của nhà máy trường cơ chúng tôi. Lúc đó nhà cậu ấy ở gần nhà tôi. Cậu viết thư cho tôi lúc nào? Lâm Sâm càng nghe càng không hiểu, Tần chiêu, chiêu cũng không hiểu. Trong ba lô gửi lại cho cậu có kèm một phong thư, cậu chưa nhận được sao? Trong bưu phẩm có thư, Lâm Sâm hoàn toàn bất ngờ. Trong đó có thư sao? Tôi không biết, còn chưa đi nhận. Giờ đi ngay. Dập máy, Lâm Sâm chạy thẳng tới bưu điện, xe lao như bay, c h í hận không thể bay vèo đi được. Cậu đã xé nát thư mời nhận bưu phẩm. Giờ lòng lại hâm hở. dồi dả muốn nhận bưu phẩm xem thư nhưng nhân viên bưu điện sống chết không đồng ý không có giấy mời thì không được nhận hàng cậu vừa tức vừa gấp gáp nói bừa sao các ông có thể làm ăn như thế chứ không có giấy mời không được nhận hàng thấy người ta mất thư mời thì bao nhiêu đồ đã các người lấy hết à nhân viên bưu điện thẳng thừng bưu điện lấy cái đó làm gì nếu không có người đến nhận chúng tôi sẽ trao lại đồ cho người gửi cậu t ắ t tịt đứng ngay ở bưu điện nửa ngày mà không làm được gì. câu đành nhờ ba giúp. bà cậu quen nhiều người, chỗ này chỗ kia gặp chuyện gì đều có thể nhờ người quen đi cửa sau. câu tràn đầy hy vọng gọi điện cho ba. quả nhiên, b a cậu cũng không phụ sự chờ mong. xem nào, hình như là vợ anh lý làm ở bưu điện. con chờ ba gọi điện nha. gọi điện quả nhiên đúng như vậy. tuy người quen không làm cùng chi nhánh với chỗ lâm sâm cần lấy bưu phẩm, nhưng vẫn là người của bưu điện. hơn nữa người ta còn phụ trách một chi nhánh gọi điện đương nhiên xong chuyện đây chính là nét đặc sắc của xã hội có người quen rất dễ làm việc lâm sâm lấy được bưu phẩm cuối cùng cũng thấy được thư của tận chiêu chiêu gửi gửi lâm sâm tôi biết chiều nay khiến cậu rất buồn thật xin lỗi cậu tất cả là tại tôi không tốt là tôi không chịu sớm nói rõ hết hiểu nhầm thật ra tôi thích kiều mục từ lâu lắm rồi không phải đến năm lớp 10 mới bắt đầu cậu biết không tôi và kiều mục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 xin lỗi lâm sâm, tần chiêu chiêu, lâm sâm trốn trong phòng học, đi đi lại lại đọc lá thư, trong lòng dấy lên một cảm giác phức tạp không nói thành lời. Quá ra tần chiêu chiêu sống cùng một khu tập thể với kiều mục từ nhỏ, cô biết cậu ta từ ngày bé xíu, cũng thích cậu ta từ lâu rồi. Cô thích cậu ta bao lâu? Tính từ cấp 2 tới giờ cũng đã 6 năm. Âm thầm thích một người lâu như vậy mà trước sau vẫn không nói cho cậu ta biết. cũng chẳng ai nhận ra bao nhiêu tâm sự đều giấu kín trong lòng giống như nham thạch nóng bỏng âm ỉ trong lòng đất xem hết phong thư lầm sầm còn âu sầu hơn cả hôm ở ngoại thành hôm đó tần chi chiêu nói với cậu như vậy cậu vẫn có thể lừa mình dối người rằng cô nhất thời si mê kiều mục đến không phân nổi trắng đen tới giờ cậu đã hiểu rõ tần chi chiêu thích kiều mục không phải si mê nhất thời mà là tâm lý bao năm không thay đổi thời gian dài mà tình như mới, như cậu ta, cô mới nỗ lực thi vào trường trung học thực nghiệm, đến cả nguyện vọng thi đại học cũng là thượng hải, hoặc các thành phố lân cận như nam kinh, hàng châu, lý do không nói cũng biết. Tình đầu như ván cờ, lâm s n g không thể trốn tránh sự thật, câu đã thảm bại trong ván cờ này. Khai giảng sắp đến gần, tần chi chiu ê chuẩn bị khởi hành tới thượng hải học, nên mang gì, không nên mang gì, bà mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng hết cho cô. đêm trước khi đi, tần mẹ ở trong phòng cô thật lâu, g i ả n hết cái này lại nói cái kia, đã dậy còn lặp đi lặp lại nhấn mạnh đủ điều. như thể cô vẫn còn là một đứa con nít. tần mẹ nói đến khuya mới về phòng ngủ, tần chiêu chiêu đóng cửa, đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, bỗng nghe thấy tiếng g õ cửa khe khẽ, âm thanh n h o nhỏ đều đều như tiếng v ó ngựa. tần chiêu chiêu ngỡ người, âm thanh này không hề xa lạ với cô, nó từng xuất hiện hai lần ngoài cửa sổ phòng cô. Lâm Sâm lại tới sao? Nhất định là cậu ta, chỉ có thể là cậu ta mà thôi. Ngoài cậu ta ra còn ai nữa? Không phải cậu ta biết mai cô sẽ đi thượng hải nên tới cáo biệt chứ? Đến gần cửa sổ, cô nhẹ nhàng nâng một góc rèm cửa. Ngoài kia trăng rất sáng, gương mặt Lâm Sâm dưới bóng trăng chiếu thẳng vào mắt cô. Cậu ta đến bao lâu rồi? Ngờ ngác nhìn người ngoài cửa, cô không biết nên phản ứng ra sao. Cách một lớp rèm mỏng, Lâm Sâm nhỏ giọng nói với cô. tần chiêu chiêu mở cửa sổ được không hơi chần chừ cuối người tần chiêu chiêu nhẹ nhàng mở cửa cậu ta c ũ n g cuối người kéo vào cửa sổ nhét một món đồ nhỏ nhỏ qua sông cửa hẹp cô chăm chú nhìn là chiếc ba lô cúng con kia ba lô này dẫn nên tặng cho cậu thì hơn tôi giữ lại cũng không dùng cậu đi thượng hải học có chiếc ba lô này cũng hợp mốt lắm ba lô gửi trả nay được lâm sâm mang tới tần chiêu chiêu vô thức từ chối không cần đâu cậu ngắt lời, cậu cứ nhận đi, tôi không có ý gì đâu, coi như bạn bè cùng lớp tặng quà cho nhau, thôi nhận đi. trừ khi cậu ghét tôi lắm, không muốn nhận đồ của tôi, tôi cũng không ép. không không phải, thật ra tôi không hề ghét cậu. Tần Chi Chiêu Thanh Minh không phủ nhận ban đầu cô rất ghét Lâm Sâm vì cậu ta bắt nạt và ăn vụng đồ của cô, nhưng lâu ngày hiểu được lòng nhau, cô nhận ra Lâm Sâm dù có nhiều khuyết điểm vẫn là một chàng trai tốt. cô biết ơn cậu ta gọi điện báo gia đình kiều mục xảy ra chuyện cho mình hay vốn dĩ cậu ta không cần phải gọi cuộc điện thoại này nhưng vẫn gọi cú điện thoại đó đã cho cô một nhận thức hoàn toàn khác về lâm sâm không từ chối nữa cô nhận chiếc ba lô ba lô ấm áp hắn đã ở trong lòng cậu ta rất lâu rồi tần chiêu chiêu nhận ba lô môi lâm sâm mấp máy tự như muốn nói gì xong lại thôi cuối cùng chỉ thở dài một tiếng đó là tiếng thở dài thực sự mà t ầ n g chiêu chiêu chưa từng nghe qua nhẹ nhàng chậm rãi nhưng kéo dài y ế u ước vang lên giữa đêm đen tịch mịch giống như phiến lá cuối cùng vừa rung rẩy sơ xác trong bóng chiều thu lại giống tiếng tiết đầu mùa miên man bay giữa s n g bình minh lạnh giá tịch liêu đau đớn thận thợ không hiểu sao mắt t ầ n g chiêu chiêu đ ỏ quen cảm ơn cậu lâm sâm xin lỗi ngoài xin lỗi cô không biết mình còn có thể nói được gì không có gì không cần xin lỗi thật ra cũng không phải tôi thật lòng thích cậu chẳng qua là nhất thời hứng lên thôi giống như giống như với diệp thanh ngày trước đó lâm sâm nhỏ giọng cười cười cậu muốn cười thật thoải mái nhưng mà cơ mặt không chịu nghe lời nụ cười treo trên mặt cứng đơ mắt t ừ n g chiêu chiêu càng đỏ vô cùng chân thành nhìn cậu n h ấ n từng chữ vô cùng trịnh trọng lâm sâm cảm ơn cậu tôi vĩnh viễn không quên cậu đã đối xử với tôi tốt như thế nào nụ cười vẫn treo trên mặt lâm sâm nhưng nước mắt lại bất ngờ tuôn rơi lời từng chiêu chiêu như bàn tay vô hình đẩy nước mắt cậu trào ra sức kiềm chế yếu ớt của thiếu niên nhanh chóng bị phá dụng không còn cách nào giả dờ được nữa cậu bối rối quay đầu chạy thẳng c ó thể nào cậu cũng không muốn khóc làm trò trước mặt từng chiêu chiêu 18 t tuổi thiếu niên đã trở thành đàn ông đàn ông chỉ có thể âm thầm rơi lệ trốn không người lâm sâm đi rồi t ầ n chiêu chiêu cũng khóc không thành tiếng, đôi mắt đỏ que, nước mắt lăn xuống từng giọt từng giọt, n g ắ m vào chiếc ba lô nhỏ của ôm trong lòng. đêm trước ngày t ầ n g chiêu chiêu rời thành phố, lâm sâm trần t r ọ c khó ngủ, mấy ngày nhạc bên gối chạy đi chạy lại bài hát, tâm như giao cắt của trường học h ữ thực sự anh không muốn lưu luyến em, nhưng điều gì khiến anh trần t r ọ c chẳng yên? chẳng ngờ anh nói rồi lại nói trời đã sáng từ khi nào khé môi anh nếm phải một vị cây đắng anh thực sự đã khóc vì em rồi em thực sự theo anh ta đi mất rồi thời khắc này cả thế gian có thêm một kẻ đáng thương là anh